Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Ký. chương 465, tin tức Hầu Vương thu phục bất thành, vì đàn con cháu chẳng đánh ra đi. Thanh Sơn cũng chẳng lo gì, tiên thiên yêu thú thôi thì cho qua. Ha, ha, Hầu Vương thật là thú vị. Lý Quân thấy Kim Đồng Hầu Vương ra vẻ đau khổ, không khỏi cười lớn. Đúng là nó quá thông minh. Đàng Thanh Sơn cười nhìn Kim Đồng Hầu Vương. Hắn biết ta lấy thùng nước ra đựng rượu, sau đó vội đưa vào rượu cho ta. Một vò rượu chỉ chứa được bao nhiêu? Lý Quan bên cạnh sáng mắt lên, nói: "Thanh Sơn, Hầu Vương coi trọng chu quả tiểu như vậy, không biết chừng có thể sẽ theo chúng ta vì chu quả tiểu đó." Nói rồi, Lý Quan phát ra những tiếng kêu rừn rập, nói chuyện một lúc với Kim Đồng Hầu Vương. Kỳ thật, đối với Đàng Thanh Sơn thì Kim Đồng Hầu Vương có thuần phục hay không? cũng không trong yếu. Do sao, một con yêu thú đang ở cấp độ tin tin kim đan, muốn đột phá tới hư cảnh là rất khó. Con thân điều thanh loan vốn chỉ còn thiếu một bước, thêm vào thanh loan có thiên phú cực cao, nên mới có thể đột phá được cánh cửa cuối cùng. Lục Túc Đao Chỉ cũng chỉ còn cách đột phá một bước. Con kim đồng hồ vương mặc dù khá lợi hại, nhưng nếu so với Lục Túc Đao Chỉ và Thanh Loan khi trước vẫn còn thua xa. Khè Khẹt, khẹt Kim đồng hồ vương quỳnh tới mức sắp khóc Thanh Sơn Địa quân bất lực nói hầu vương chết sống cũng không theo chúng ta đi Nói là nó vắng mặt Bầy khỉ sẽ gặp nguy hiểm Còn nói chua quà tiểu này rất trọng yếu Với những con thiết tí hầu sơ sinh Nó cầu chúng ta ngàn vạn lần Đừng vết sạch chu quà tiểu đi Nó còn nói Cái thùng nước của chúng ta thực sự quá lớn đang Thanh Sơn hơi suy nghĩ một lát Nói ra mục đích cuối cùng Nàng hỏi nó về bí phương chế tạo tru quả tiểu Khét, khét Khét, khét, khét Lý quân nhìn Kim Đồng Hồ Vương Kim Đồng Hồ Vương có trí tuệ không thua gì nhân loại Nó suy nghĩ một lát, có vẻ hơi trần trồ Hà, đang thay Sơn nhớ mày Muốn bắt đầu chuẩn bị lấy rượu Khét, khét Kim Đồng Hồ Vương nóng này Liên tục khoát tay Đồng thời nói với Lý quân Thay Sơn, nó đồng ý rồi Lý Quân kinh hỉ vội nói, lúc này, kim đồng hồ vương quay đầu đi vào hang núi, nơi có đủ thứ bình lọ linh kình, lấy một cái chậu đá nhỏ. Dưới chậu đá có không ít các loại dã quả, thậm chí còn có một chu quả nữa. Nha. Kim đồng hồ vương nhìn về phía đằng Thanh Sơn, mà Lý Quân kêu một tiếng. Sau đó, kim đồng hồ vương lấy ra một cái vại, chút không ít nước từ đó vào trong chậu đá, đồng thời nói với Lý Quân Thanh Sơn, Hầu Vương này nói phải dùng nước suối ở thiết tí sơn Rào, nó lại chút một chút nước màu xanh lá từ một cái bình nhỏ vào chậm Sau khi được Hầu Vương cẩn thận rằng sai Đăng Thanh Sơn cuối cùng cũng tìm được bí phương và quy trình chế tạo chu quạt tiểu Quá trình này phức tạp hơn nhiều so với những gì Đăng Thanh Sơn dự liệu Xem ra tỷ lệ cũng không phải quá quan trọng Đại khái là đuộc Đằng Thanh Sơn dụng tâm ghi nhớ xem làm cách nào lấy được các loại vật liệu Thậm chí Kim Đồng Hầu Vương còn tự mình đưa đám người Đằng Thanh Sơn đi tìm nước suối Hầu Vương cũng tự mình dẫn sắt, nhất nhất chỉ bảo rõ ràng Cuối cùng, chỉ có 3 loại dã quả là Đằng Thanh Sơn và Lý Quân không biết là gì Chỉ có thể ghi nhớ nơi sinh trưởng và hình sáng Vì muốn biết rõ Bí Phương chế tạo chu khoa tiểu Đăng Thanh Sơn và Lý Quân ở lại thiết tí hầu sơn ba canh dầu Giữa hàng núi Đăng Thanh Sơn đang bưng chậu đá Múc từ trong hồ đá những trộn chu quả tiểu Rồi chút cả vào thùng nước Kim đồng hầu vương bên cạnh Quỳnh tới mức vỏ đầu bứt tay Nhưng lại chỉ có thể đứng một bên ngoan ngoãn mà nhìn Thanh Sơn Hầu vương sợ chúng ta lấy sạch tất cả chu quả tiểu Lý Quân cười nói Chu quả tiểu chính là do bầy khỉ tích lũy không biết bao nhiêu năm Thây Sơn nhìn về phía lý quân nếu rất hữu dụng với bầy khỉ chúng ta cũng không nên lấy sạch chu quà tiểu đi lưu lại hai thành cho chúng vậy lưu lại hai thành chu quả tiỉu trong ấu đá này cũng đủ để bầy khỉ sử dụng bình thường rồi rồit hai thành đang Thai Sơn chỉ một lát đã lấy đầy 8 phần ràorào rào. chậu đá từ từ rót chu quà tiỉu vào trong thùng nước một trọ lại một trộm một lần lại một lần Chú quả tiểu trong hồ đá hình vuông càng lúc càng vơi đi Khẹt, khẹt Hầu vương bên cạnh kêu lên đau xót Đằng Thanh Sơn lấy chu quả tiểu khá lâu rồi Sau một lúc Đằng Thanh Sơn vuông tay lên Một đạo lưu quang màu thủy lam Cuốn số chu quả tiểu trong hồ đá lên cao Đằng Thanh Sơn lướt mắt nhìn thấy tận đáy của hồ đá Cảnh này làm cho hầu vương bên cạnh cực kỳ hoàng sợ Nhưng khi lưu quang màu thủy lam tan đi Chú quả tiểu lại rơi trở lại vào hố Chú quả tiểu còn lại Cũng còn chừng hai thành Đăng thanh sơn nhìn thùng nước lớn bên cạnh Thùng nước to như thế Đã chứa hơn phân nửa rồi Tạm tạm rồi Đi quân cũng hơi lùng túng Hầu vương vẫn luôn ở một bên Nhìn nào với vẻ văn nỉ rất tội nghiệp Ừ Có thể đi rồi Đăng thanh sơn đậy nắp thùng nước lại Đeo lên lưng Đeo lên lưng Đi thôi Đăng Thanh Sơn và Lý Quân vừa đi ra ngoài Con Kim Đồng Hầu Vương nhìn chu quả tiểu còn lại Trong cái hồ đá hình vuông Lúc trước hồ đá đầy hơn phân nửa Bây giờ chỉ lấp sấp gần đáy Kim Đồng Hầu Vương sở khóc sở miếu Nhưng may mà hai con người kia Còn chừa cho nó hai thành Trước khi Lý Quân bỏ đi Nàng nhìn Kim Đồng Hầu Vương Kêu lên vài tiếng cáo biệt Ý là Hầu Vương chúng ta đi Lần này cảm ơn ngươi Sau này sẽ thường thường tới thăm ngươi. Khép hầu vương trừng mắt, thường thường tới thăm gặp nó à? Nha, nha, nha. Hầu vương nhìn chằm chằm vào hồ đá hình vuông, nó suy nghĩ, thiết tí hồ sơn thích hợp với chu quạt tìm, tuyệt đối không thể là bị con người phát hiện nữa. Đây là nguồn tích lũy bao nhiêu năm của bầy khí, hôm nay lại bị lấy đi 8 phần. Sư ca nhìn chăm chú của hơn 1000 con thiết tí hồ, đằng thách sơn lưng điều thổng Đăng thanh sơn lưng đeo thùng khổng lồ đựng chu quả tiểu Cùng lý quân đeo lên lưng lục túc đao trì Vụ Lục túc đao trì vỗ cánh Xe gió lao đi Rời khỏi ngọn thiết tí hồ sơn Khẹt Khẹt Khẹt Trên thiết tí hồ sơn lập tức vang lên những tiếng kêu liên tiếp Khi lục túc đao trì từ man hoang bay đến cửu lăng đào Đã chiều rồi Tiết tân ở trên đào Ngọn đầu nhìn lục túc đao trì đáp xuống Vèo Đăng Thanh Sơn và Lý Quân từ trên lưng lục thúc đau trì nhảy xuống Sau đó nhẹ nhàng đáp xuống đất Sư phụ, tiết tân vội ra đón Chu quả tiểu nhiều như vậy Nhưng sau này muốn sản xuất chu quả tiểu cũng rất khó Cần phải sử dụng thiết kiệm một chút Đăng Thanh Sơn thầm nghĩ Chu quả tiểu này sức khoát phải cho thân truyền đệ tử của mình uống mới được Tiết tân, theo ta Đăng Thanh Sơn đeo thùng nước lớn Cùng Lý Quân đi về chỗ ở của mình Tiếp tân lập tức đi theo phía sau Tiếp tân, ăn cơm trưa xong chưa? Lý quân cười hỏi Bẩm xương mẫu, con chưa ăn Tiếp tân trả lời Chà, Lý quân nhìn nhìn bốn phía Hoàn cảnh cửu lăng đảo tuy tốt Nhưng nơi này không có lương thực, thức ăn Muốn mua đồ ăn đều phải ra ngoài mua Rất phiền toái Chỉ ở có một ngày Lý quân đã phát hiện ra chỗ bất tiện của kiểu lăng đảo Tiểu quân, nàng có biện pháp à? Đằng Thanh Sơn cười nhìn nạt, Lý Quân mỉm cười gật đầu. Đương nhiên, lần này mội tớ kiểu lăng đảo chính là muốn ổn lâu. Nhưng bây giờ, muội đã là quyền giáo chủ của tuyết liên giáo. Rất nhiều việc muội phải xử lý. Do đó, muội sẽ điều động 100 thân vệ tới đây để họ phụ trách việc sạt sũ nấu cơm. Hơn nữa, muội cũng có thể chuyển lệnh ra ngoài tốt hơn. Thân vệ, Đằng Thanh Sơn giật mình. Cả 100 nữ tử mỹ mạo đó, Lý Quân cười nhìn đằng Thanh Sơn một trăm nữ tử đang thanh sơn vuốt mũi trên Cửu Châu đại địa, bình thường nha hoàn của thế tử đều chờ tài nha hoàn làm ấm giường cho Trọng Phúc, những thần vị ấy thực sự chính là thị nữ. Động tâm rồi à?" Lý Quân cười nhìn Thanh Sơn, nhỏ giọng hỏi. "Nàng quả thật là." Đàng Thanh Sơn rụt cười. "Tiết Tân còn ở phía sau kia, Lý Quân tử nhỏ đã sinh sống ở Cửu Châu, nàng thật ra không ngại nam nhân của mình có nhiều phụ nữ." Dù sao, tất cả mọi người đều như vậy cả Nhưng tư tưởng của đằng Thanh Sơn lại khác hẳn Thật ra, hẳn không thể chấp nhận điều này Tiết Tân, theo ta vào đây Đằng Thanh Sơn chuẩn bị bắt đầu cho đệ tử dùng chu quạt tiểu Ngay sau khi Tiết Tân uống chu quạt tiểu Hai ngày sau, tới lượt đằng thú và dương đông Tới kiểu lang đạo uống một lần chu quạt tiểu Trong đó, Tiết Tân dựa vào chu quạt tiểu Đã gia tăng 6.000 cân khí lực Còn nhị đồ đệ dương đông Dùng chu quả tiểu lại chỉ gia tăng Có 4.000 cân khí lực Mạnh nhất là đằng thú Sau khi uống chu quả tiểu Hán gia tăng gần vạn cân khí lực Tương đương với đằng Thanh Sơn năm xưa Kỳ thật Khi cho ba đại đệ tử liên tiếp Dùng chu quả tiểu Thật ra đằng Thanh Sơn vẫn còn rất yên bình Nhưng Khi lý quân đưa 100 thân vệ đến Đằng Thanh Sơn bắt đầu đau đầu 100 thân vệ đều là cao thủ nội kinh Có như vậy Mới có thể trở thành thân vệ của đại giáo chủ Đã là cao thủ nội kinh Từ bé đã rèn luyện 100 nữ tử đều có vóc người rất đẹp Được tuyển làm thân vệ Dùng mạo ít nhất cũng phải trên trung bình Ở Kiều Lăng Đạo Đám thân vệ không mặc áo giáp Bình thường đều mặc y phục thị nữ 100 nữ tử như hoa như ngọc Mỗi ngày đều đi lại khắp nơi Đằng Thê Sơn cũng cảm thấy rất bất tiện Hai tháng sau khi lấy Chu quà tiểu Đằng Thê Sơn và Lý Quân Lúc này đang sống ở trong phủ đệ lớn nhất Kiều Lang Đào Dù sao còn phải có đủ chỗ Ở trong 100 thị nữ Nên phủ đệ không thể nhỏ được Đại nhân Đằng Thanh Sơn đi lại trong phủ đệ Cắp nơi để những thị nữ Này Đàng Thanh Sơn gật gật đầu Phu nhân đâu Phu nhân ở trong thư phòng Thị nữ bẩm báo Đằng Thanh Sơn lắc đầu thầm than Làm chức quyền giáo chủ thật là rất nhiều việc Sư phụ tiểu quân Cái bà tuyết lên giáo chủ đó thật là lùi Chỉ khoảnh khắc Đăng Thanh Sơn đã tới ngoài thư phòng Lý quân mặc y e phục màu tím Đang ngồi ngay ngắn trước bàn Nhớ mày nhìn một phong thư tình báo trước mặt Lại nhân Nghe tiếng hai thị nữ ở cửa thư phòng trào Lý quân mới giật mình ngưỡng đầu lên Đang xem gì mà chăm chú thế Đăng Thanh Sơn cười cười đi tới gần Thanh Sơn Chào xem đi Lý quân đưa màu tin tình báo Đằng Thanh Sơn cầm lấy Lúc đầu Hán chỉ lướt mắt nhìn qua Nhưng ngay sau đó đã biến sắc Đọc cẩn thận nội dung trong một tin tình báo này Thiên thần cung Đằng Thanh Sơn đại trấn Dạ tâm của thật lớn ừ. Lý quân đứng lên Cung chủ đã ra lệnh Các nhánh thiên thần cung không ai được cã lệnh cả Hồng Thiên Thành Trong 8 đại thông phái Tiêu giao cung đã bị thiên thần cung các người tiêu triệt rồi Bây giờ lại muốn công kích Hồng Thiên Thành ở Đông Bắc U Châu. Đằng Thanh Sơn hít mạnh một hơi. Thật sự, Thiên Thần Cung không khỏi làm cho người ta lo lắng. Xã tâm của nó quá lớn. Bão, bão tố sắp nổi. Trời đất nổi trận phong ba. Quy nhiên bể vận cũng là lo toan. Tiểu quân, người trong thiên hạ cũng không ngu đâu. Đằng Thanh Sơn nhớ mày. Tám đại tông phái Kiều Châu ở những châu khác nhau, có tông phái suy bại rồi khuất khởi đều đã chứng minh bằng sức mạnh của mình. Tỉ như ở Dương Châu ta, trước khi có Thanh Hồ Đào, kể tổng trị Dương Châu chính là một môn phái có tên là kiếm Công, Kiểm Tông. Kiểm Tông truyền thừa 800 năm, sau đó bị Thanh Hồ Đào tiêu diệt, Thanh Hồ Đào bây giờ cũng đã truyền thừa trên ngàn năm. Không có tông phái bất diệt Vĩnh Hằng, trong lịch sử Kiều Châu, rất nhiều tông phái đã bị diệt. Do đó, thiên thần cung nhẹ nhàng tiêu diệt tiêu giao cung Chìm lĩnh thanh châu Bởi đại thông phái khác sẽ không cho ý Sẽ không để ý cho lắm Đăng Thanh Sơn nói về nghiêm trang Nhưng nếu thiên thần cung chỉ một thời gian ngắn như vậy Đã công kích hồng thiên thành Quả đã cho thấy một điểm Nó có dạ tâm, dạ tâm rất lớn Bây giờ, diệt hồng thiên thành Ngày mai, sự chính là tuyệt đường sáo Thành hồ đào Người trong thiên hạ không ngốc Những thông phái khác tuyệt đối sẽ không trương mắt nhìn Thiên Thần Cung kiêu ngạo. Lần Thanh Sơn nhìn Lý Quân, hứa mẻ nói Tiểu Quân, Thiên Thần Cung các ngươi rút vột mạnh tới đâu? Chỉ mịn Thanh Châu còn chưa tới 3 tháng Cũng không nghỉ ngơi chút nào đã tấn công Hồng Thiên Thần rồi Chẳng lẽ dám đối địch với tất cả người trong thiên hạ? Lý La, phải cẩn thận một chút Sau khi chiến mịn Thanh Châu, trước hết nghỉ ngơi vào chục năm Để nhân mã thiên thần cung mạnh hơn sau tiếp tục công kích cũng không muộn Nhưng thiên thần cung không làm như vậy muội cũng không biết Lý quân lắp đầu Mặc dù bây giờ mụi là quyền giáo chủ Nhưng muội vẫn chẳng biết gì về sự thần bí của thiên thần cung muội chỉ cảm giác được sư phụ rất tự tin Vô cùng tự tin Rất tự tin Đằng thanh sơn lắp đầu cười Thôi đi Việc này không quan hệ gì với ta Ta cũng không muốn quản Tiếng quân Đàng Thiên Sơn đột nhiên thì thầm một tiếng. Dì, cha?" Lý Quân giật mình, đầu nhìn Đàng Sơn. Thiên thần Tiên nằm bất thụy, Đông Bắc vũ trụ, diệt hồng thiên thành. Nàng là quyến giáo chủ, e rằng không thể tiếp tục ở nơi này nữa. Đàng Sơn vươn tay, Lý Quân bước tới vài bước, nhẹ nhàng ôm Đàng Thiên Sơn, dựa vào lòng hắn, nhẹ giọng, phải về Thanh Châu chủ trì đại cục, e rằng Sau khi chiến sự lần này chấm dứt Mội mới có thể trở về Đảng Thanh Sơn nhẹ nhàng vuốt mái tóc thê tử Hai vợ chồng mặc dù không đền lòng Nhưng thiên thần cùng đã có lệnh Đảng Thanh Sơn cũng không có biện pháp gì khác Ngày 2 tháng 3 Lý quân mang theo hai con liệt phong thần diệu Đại Hắc Đại Bạch đi khai Kiều Lang Đào Quay về Thanh Châu Trên một quảng đất đá trống trải Ở Kiều Lang Đào Đảng Thanh Sơn cầm khai sơn thần phủ Không ngừng thi triển thủ pháp Chỉ thấy những lùn khí lưu mạnh liệt rung lên, lấy đằng Thanh Sơn làm trung tâm, trong phương viên gần trăm dặm. Trăm trượng, bị khuấy đến mờ đi, mơ hồ, chỉ có thể thấy một bóng người trong đó. Thiên thần cung, vừa dì tiêu giao cung, lập tức tiến công Hồng Thiên Thành. Điều này khiến đằng Thanh Sơn nặng lòng, hắn cảm giác Thiên thần cung quật khởi sẽ làm cho kiểu trâu đại địa yên tĩnh đã lâu, sẽ lại tiến vào một thứ kỳ gió tanh mơ máu có cái ổ nào còn trứng nữa không? Mình phải bảo vệ quy nguyên tông, phải bảo vệ tông tộc họ Đặng. Con phải lập một khoảng lãnh địa ở Cửu Châu để nội gia quyền huyết mạch của mình còn truyền, còn có truyền thừa. Như vậy phải có thực lực sắt mạnh, Vũ Hoàng Không Hổ là chí cường giả, Khai Sơn Tam Thập Lục đích xác vô cùng hiển diệu. Bạch Thanh Sơn ném Khai Sơn thần phù ra ngoài tay, Khai Sơn thần phù lượn lên một vòng cung rơi xuống đất đá, Đè một tiếng cắm thẳng vào lớp đất. Mỗi một lần luyện phù pháp, nhớ lại những chiêu thức trong bản khắc đá, đều đều có chút cảm ngộ. Đàng Tây Sơn lại rút lên cây luân hồi thương đã được cắm vào lớp đất bên cạnh chỗ đó. Nhưng ta vẫn dùng thương, dần rút về hồi thương như một cánh tay kéo dài. Luân hồi thương này chính là một bộ phận thân thể mình. Đàng Tây Sơn bất luận là kiếp trước hay kiếp này, hai cuộc đời cơ hồ đều trính đắm vào hình ý quyền, con hình ý quyền của mình chính là tương quyền. Khi mình thi triển thư pháp lại càng có cảm giác khoan khoái. Phốc, phốc. Những điểm mũi thương như những đóa hoa lệ rơi xuống. Bàn hủi thương trong tay Đàng Thanh Sơn trở thành một con rùa rất lớn. Luyện tập hồi lâu rồi dừng lại. Đứng bên cạnh hồ nước, liếc mắt nhìn hồ nước không thấy bờ biến. Sơn cau mày, cây cao gió cả, bất luận làm sao ta cũng không thể bộc lộ thân phận Sơn của ta. Ít nhất Khi chưa đủ thực lực, không thể bộc lộ được. Hư cảnh 21 tuổi, nếu tin tức này được truyền bá, ý rằng đà vũ hỏng môn, mà ni tự sẽ rất chấn động, ảnh hưởng không kém gì việc thiên thần cung quật gửi cả. Hư cảnh 21 tuổi, đủ để làm cho người ta sợ hãi. Một khi những đại tông phái sợ hãi, kết quả sẽ là gì? Rất sẽ tưởng tượng ra. Có thể diệt đằng Thanh Sơn, thì khẳng định sẽ diệt. Nếu không thể giết đằng Thanh Sơn, Ngược lại sẽ kết giao với Đăng Thanh Sơn để trở thành bằng hữu Không thể bộc lộ thực lực ta Mà thương pháp của ta năm đó đã có rất nhiều người thấy rồi Do đó, bây giờ ta lấy thân phận kinh ý Tạm thời không thể xuống thương được Đăng Thanh Sơn nhớ mày Nhưng bây giờ ta ngộ ra Hỏa hành trí đạo, kim hành trí đạo Hai lời thiên thiện này Để muốn kết hợp hoàn mỹ thì triển thành một chiêu Bây giờ ta mới chỉ ngộ được có một chiêu là xe kim hồ bào thôi Có thể khống chế lực thiên địa thật hoàn mỹ mới phát huy được Hơn nữa, trong mấy chốc, đạo hành thổ của ta cũng có thể đột phá Đến lúc đó, ba loại lực thiên địa làm sao thi truyền được trong một chiêu mà không gây mâu thuẫn Đành thanh sơn đau đầu xem ra chỉ có một biện pháp Đành thanh sơn quyết định Ta lấy thân phận kinh ý đi khắp thiên hạ sử dụng búa làm bên ký vậy Trong những chiêu thức phủ pháp Trong khai sơn tam tập lục thức của Vũ Hoàng Có hành hỏa trì đạo Hành thủ trì đạo Hành kim trì đạo Ba cái kết hợp thành một gối Đang thanh sơn tự nhủ Sáng tạo chiêu thức rất khó Mà khai sơn tam tập lục thức của Vũ Hoàng Không nghi ngờ gì Chính là chiêu thức mạnh nhất 6000 năm qua Không hề nghe nói Vũ Hoàng môn có khai sơn tam tập lục thức Ta sử dụng nó hẳn là không ai biết cả ừ, Còn có một điểm nữa cẩn thận với Khai Sơn thần phủ, phải thay đổi hình dáng của nó mới được. An Thanh Sơn nhìn Khai sơn thần phủ đang nằm trên mặt đất. Ngày hôm sau, An Sơn đem Khai Sơn thần phủ về phòng công ứng đi khai đạo, bay tới Nam Tinh quận một chuyến, mời một thợ rèn tốt sửa đổi Khai Sơn thần phủ một chút. Bản Khai Sơn thần phủ có màu đen bóng, sau khi thay đổi, cả thần phủ lại có hoa văn, song phủ cũng có hoa văn, cả Khai Sơn thần phủ Sau khi xử lại Mờ ảo có ánh tử quang ẩn hiện Trong thiên hạ Có rất nhiều vũ giả sử dụng búa Về hình thức cộng cả dòng khai sơn thần phủ Bây giờ cho dù là người của vũ hoàng môn Mà thấy khai sơn thần phủ cũng không nhận ra Từ hôm nay Đàng thanh sơn sẽ đeo khai sơn thần phủ Dù sao dựa vào khai sơn thần phủ Cùng với những chiêu thức Trong khai sơn tàm thật vực thức Hắn có thể phát huy được thực lực mạnh hơn Ngày 21 tháng 3 Thiên thần cung vừa mới có tên trong 8 đại tông phái bắt đầu xu quần Bắc Thượng Đại quân rầm rộng đi thẳng về phía Bắc Tin tức này nhanh chóng lan rộng với tốc độ kinh người Cơ hồ cùng ngày, 7 đại tông phái khác ở Kiều Châu Kể cả những tông phái nhỏ hơn, giống như Quy Nguyên Tông Cũng nghe được tin tức này Người trong thiên hạ đều khiếp sợ Thiên thần cung này, sau khi tiêu diệt kiêu giao cung Lại không nghỉ ngơi, đã công kiếp ngay Hồng Thiên Thành Hồng Thiên Thành nằm ở Úi Châu lạnh khủng khiếp Có thể tưởng tượng được Hồng Thiên Thành hùng hãn như thế nào. Đống Bắc Vương Hồng Thiên năm đó chinh phục hơn vân nửa kiểu Châu sau đó lưu lại Hồng Thiên Thành. Đống Bắc Vương Hồng Thiên chỉ đứng sau trí cường, nên đương nhiên có thế lực sức thâm hậu Công kích Hồng Thiên Thành có thể có tên trong 8 đại tổng phái, Thiên Thần Cung tuyệt không, không phải ngu ngốc tự đại. Vậy, điều này chứng minh một điểm Thiên Thần Cung làm chắc 10 phần, vô cùng tin tưởng Việc này cũng làm cho bầy đại tông phái khác trong thiên hạ đều lạnh mình Hoặc là lo lắng Hoặc là khủng hoảng Như Vũ Hoàng Môn Nếu Thiên Thần Cung chiến lĩnh phía Tây Thanh Châu Thì Vũ Hoàng Môn đương nhiên cũng lo lắng Còn Thanh Hồ Đảo vốn yếu hơn Hồng Thiên Thành Thì càng khủng hoảng hơn Đàm Vũ Giả bình thường thì rôi lên Rất nhiều Vũ Giả thậm chí còn gia nhập vào Thiên Thần Cung Nhưng một siêu đại tông phái Thì không thể cao được Ngoại trừ Hồng Thiên Thành Thì thông phái sợ hãi nhất chính là thanh hồ đào Thanh hồ đào Đỉnh núi kiếm nhận sơn Trên đỉnh núi chỉ có hai người Hà tử kiềm thánh khoanh chân ngồi Cùng đào chủ thanh hồ Đảo thiết phiền Sư tổ Đáng sợ vậy sao Thiết phiền hơi lo lắng Hà tử kiềm thánh mở mắt Con người sáng trắng không có chút sinh cơ nào Thanh âm lạnh lẽo quyết liệt vang lên Thiết phiền Đừng tưởng rằng ta nói dỡ Thiên thần cung sáng làm như thế Ta thấy, tối thiểu chúng cũng nằm chắc 8 phần có thể tiêu diệt Hồng Thiên Thành. Tiêu diệt Hồng Thiên Thành Tiêu diệt Hồng Thiên Thành xong, nếu nó tiếp tục tiến công, chắc chắn sẽ tiến công theo hồ đạo Dương Châu chúng ta. Tuyết ứng giáo nằm ở gần Vũ Hoàng Môn và doanh thị gia tộc. Hà Tư Kiếm Thành lạnh lùng nói tiếp. Không nói chuyện bản thân Tuyết ứng giáo cũng có yêu thư hư canh. Cho dù Thiên Thần Cung muốn tiêu diệt Tuyết ứng giáo, nó cũng phải đối đầu với Vũ Hoàng Môn và doanh thị gia tộc. Vũ Hoàng mô và sinh Th thị gia tộc không dễ chiêu chút nào ai biết hai đại trí Cường dạ để lại bảo bối gì cho con chó của họ thiết phiền cần tuyệt đầu đồng ý sư tổ bây giờ chúng ta có thể làm gì thiết phiền cũng lo lắngắn sớm cảm giác được thiên thần cung ở phương Bắc quả rất có thể bí hiếtan màu đào không còn biện pháp nào khác hạt từ kiểm thành lắc đầu chỉ có thể cổ hết sức nhưng thiên thần cùng đã công kích lòng thiên thành vậy Trong lúc nhất thời, nó sẽ không ra tay công kích chúng ta. Đây cũng là một cơ hội chúng ta sẽ khống trí, khiến cho các dương châu trở nên biển chắc như thép. Sư tổ, người nói là thiết phiền cả kinh. Diệt quy nguyên tông, thành âm hạt từ kiềm thánh trầm xuống. Diệt quy nguyên tông, thiết phiền sớm đã nghĩ tới việc sự trữ yếu. Cái phiền sương đã nghĩ từ việc giết trừ yếu điểm duy nhất bên trong Dương Châu là Quy Nguyên Tông. Một là vì thiên tài Đàng Thanh Sơn năm đó của Quy Nguyên Tông. 18 tuổi, hắn đã thoát khỏi tay bốn vị Thiên Thiên Kim Đan, có thể nói bốn vị Kim Đan. Có thể nói, ngàn năm qua, hắn không thua gì thiên tài yếu tăng phàm trần cả. Chiến dịch Đại Nguyên Xuân, ai cũng đều thấy Đàng Thanh Sơn vẫn rất trung thành với Quy Nguyên Tông. Đợi sau khi Đàng Thanh Sơn trở về sẽ rất phiền toái. Sư tổ Người có biện pháp gì trừ tên cường giả hư cảnh của quân Nguyên Tông à Thiết phiền rõ hỏi Hà Tử Kiểm thành đứng bất dậy Nếu không có gì bất ngờ xảy ra Ngày mai tên cường giả hư cảnh của quân Nguyên Tông sẽ chết Nói xong Hà Tử Kiểm thành hóa thành một cái bóng đen Xe gió bay đi Bay về phía Nam Chương 467 Xạ Nhật Thiên Lang Mượn con xạ Nhật Thiên Lang hai đánh một ai không chạy dài vụ kia cũng thật là tài dù chạy chối chết vẫn bài cho hay dãy núi xạ nhật ở Việt Nam viêm Châu chụp trùng lên miên hơn 10 dặm trên một đỉnh núi nguy Nga cao mấy ngàn trước sươngsững trong rãy xạn nhật là căn cứ của một trong 8 đại thống phái xạ Nhật Thần Sơn điều này khiến danh khí quả núi chuyểnkhắp thiên hạ quả núi này cũng gọi là xạ Nhật Thần Sơn bầu trời mênh mông mộtly quang màu đen bay lượn trên bầu trời Lớt đi trong đám mây mù Sau đó nhảy xuống lúc mây vườn quanh đỉnh xạ nhật thần sơn Xạ nhật thần sơn nguy nga Cao vút tận mây Cung điện huy hoàng lộng lẫy Được kiến tạo ở nơi cao nhất thần sơn Ánh nắng mắt trời chiếu xuống hát lên cung điện Thành những hào quang lấp lánh Dọi chiếu cả vạn chuộng Sau cung điện Ở trong một khu rừng ố tĩnh Có hai căn nhà gỗ được xây gần nhau Trong hai khoảng sừng im mát Đại ca Thiết hạt tử tới rồi Vài ngày trước hắn vừa tới Sao bây giờ lại tới nữa Hai thự săn mặc y phục da thú Đang khoanh chân ngồi trên mặt đất Đối diện nhau Trên bàn trước mặt họ để hai vò rượu Bên cạnh bàn rượu có một đống lửa bập bùng Trên đống lửa tỏa ra mùi thịt quay Quỷ dị nhất chính là Hai thự săn này Một người đầu tóc lên tuyền Một người đầu bạc trắng Hai vị sướng thật đó Còn có thể dành dội ăn thịt uống rượu Một thanh âm vang vọng, một người mù hắc y bỗng xuất hiện bên cạnh, sao lại không rảnh. Hán tử tự săn tóc bạc chọc tay vào đống lửa, cầm lấy một miếng thịt nướng, cắn một miếng. "Thiết Hạt Tử, nói đi, từ chỗ chúng ta làm gì?" "Đương nhiên là có việc." Hạt Tử Kiếm Thánh vẫn đứng bên cạnh. "Ta tới đây để mượn thiên lang của các ngươi." "Hả?" Hai hán tử tự săn lập tức ngừng ăn uống, đồng thời quay đầu nhìn Hạt Tử Kiếm Thánh. Tên tự săn tóc đen nhíu mày, Chết hạt tử, suốt cuộc người muốn đối phó với ai mà phải mượn thiên la của thần Nhật, thần Sơn ta. Muốn thu phục một con yêu thú hư cảnh là việc cực khó. Yêu thú hư cảnh bình thường rất tự kiêu, coi thường loài người, sao có thể thần phục con người được. Trên Cửu Châu Đại Địa, trong 8 đại tông phái, đúng là có vài tông phái có yêu thú hư cảnh. Nhưng phần lớn, yêu thú hư cảnh này đã bị thu phục khi còn là tin thiên kim Đát Sau đó trải qua một thời gian dài, ngẫu nhiên một con yêu thú đột phá tiên thiên kim đan thành yêu thú hư cảnh Con yêu thú hư cảnh nếu còn nhớ tình cũ có thể còn ở lại với tông phái này Như thế một tông phái mới có được yêu thú hư cảnh Như thiên thần cung có không ít yêu thú gấp bậc tiên thiên kim đan Nhưng cứ như đại cắt tìm vàng mới hy vọng có thể có một con đột phá Nhưng bất luận như thế nào, tông phải có yêu thú hư cảnh Đều coi yêu thú hư cảnh như bảo bối Sẽ không dễ dàng cho bên ngoài mượn Thiết hạt tử, ngươi muốn đối phó với tên kinh ý à Tên thịu săn tóc bạc hỏi Đương nhiên không phải, hạt tử kiềm thánh lắc đầu Lần này ta muốn đối phó với cường giả hư cảnh của Quy Nguyên Tông À, tên thịu săn tóc đen nhít miệng cười Thanh hồ đào các ngươi chuẩn bị duyệt Quy Nguyên Tông rồi à Thanh hồi đảo các ngươi chuẩn bị diệt Quy Nguyên Tông rồi Đúng vậy Bây giờ Kiều Châu thấy cuộc hỗn loạn Thiên thần cung mới xuất hiện Không ai biết thiên thần cung rốt cuộc mạnh thế nào Muốn ưng chiến Chúng ta tối thiểu cũng phải thống nhất địa bàn của mình Nói đi Đưa ra giá gì mới cho mượn Hạt tử kiềm tánh hỏi rất thẳng thắn Thiết hạt tử Ta rất thích tính tình ngươi Tên thự sắn tóc đen nhích miệng cười lại ca tiền tự sắn tóc bạc nhìn tin tựas să tóc đen muốn mượn cốcc được thanh hồ đảoươi và sợ nhật Tần Sơn ta bây giờ coi như đồng minh ta cũng để mặt thiết hạt tử ngươi nhưng người cũng biết quý củ rồi đó tiền tựas să tóc đen cười nhìn lão mù trong 8 đại tông phái không ít tông phái không có yêu thú hư cảnh mời hưa cảnh yêu thú ra tay quả là phải trả giá không thấp hạt tử Kimành cũng không ngu đần Nên mặc cả một phen với hai huynh đệ tên tựa săn tóc đen Cuối cùng hai bên ngã giá Sau đó tên tự săn tóc đen mời triệu hoàn thiên lang về Ngạo Tên tựa săn tóc đen ngưỡng đầu chu lên một tiếng Thời gian một hơi thở Vèo Một lù ngân quang từ giữa núi rừng thoát ra Dừng lại cạnh hai tên tự săn Chính là một con yêu lang xài ba bốn trượng Lông yêu lang toàn bộ đều có màu bạc Rất trơn trượt Con người của yêu làng lấy lên màu vàng lột, trên trán mọc ra một cái sừng nhọn như dao. Yêu làng của sạng Nhật Thần Sơn được sạng Nhật Thần Sơn tôn là thiên Lang Bây giờ đã là buổi chiều, tên thựa san tóc đen người đầu nhìn trời nói Thiên hạt tử dựa theo những gì chúng ta bàn vừa rồi. Vào lúc này ngày mai, thiên làng cẳng định phải về từ sạng Nhật Thần Sơn ta. Thời gian như vậy là đủ, hạt tử kiếm thánh gật đầu tiên thự săn tóc đen nhìn sặn Nhật Thiên Lang phát ra tiếng sói kêu, còn sặn Nhật Thiên Lang cũng đáp lại. Khoảnh khắc sau, ta đã nói cho Thiên Lang rồi, bảo nó đi cùng ngươi đi giết tên cường giả hư cảnh Quy Nguyên Tông. Đội đến Quy Nguyên Tông ở quận Giang Ninh, người phát hiện trong khu vực có cường giả hư cảnh thì cứ nói giết một tiếng, Thiên Lang sẽ hiểu ngay. Tiên thự săn tóc đen nhắc nhở, ta cũng nhắc nó rồi, chỉ cần tên cường giả hư cảnh đó vừa chết Thiên lang sẽ chạy về sạ nhật thần sơn ta ngay Ừ, được Hạ từ kiềm thánh đáp ứng tất cả Tiền tự sắn tóc đen quay đầu Nhìn về phía xạ nhật thiên lang Phát ra một sói chu Ngao, ngô xạ nhật thiên lang đưa con người màu vàng nợt Nhìn hạ tử kiềm thánh Hiển nhiên đang đợi hạ từ kiềm thánh xuất phát trước Hạ từ kiềm thánh hóa thành Một vùng lưu quang màu đen Lao thẳng xuống dưới núi xạ nhật thiên lang cũng hóa thành một vùng ngân quang Tốc độ còn nhanh hơn hạt tử kiến thánh một bậc Cho dù là nhanh như thế Cũng chưa phải là cực hạn của thiên lao xã nhật Ngày 22 tháng 3 Vào lúc hoàng hôn Một luồng ngân quang và một luồng hát quang Lướt trên mặt đất mênh mông Với tốc độ cơ hồ như nhau Họ căn bản không chạy theo quan đạo Mà theo một đường thẳng Giang ninh quận thành Hạt tử kiến thánh mặc hát y hướng mắt Nhìn về phía thành trì cổ xưa nguy nga xa xa Con người sảm trắng lấy ra lệ màu đen mang mà. Quỳ Nguyên Tâm cũng nên biến mất. Quỳ Nguyên Tông cũng nên biến mất rồi. Con xạ nhật thiên lang trầm mặc đi bên cạnh. Con người màu vàng lợt cũng nhìn chầm chầm vào Giang Ninh Quận Thành xa xa. Vù, hai luồng hào quang cơ hồ, đồng thời bắn về phía Giang Ninh Quận Thành. Trong Giang Ninh Quận Thành, vũ các ở giữa Quỳ Nguyên Tông. Trưởng lão canh gác vũ các ưu tĩnh chính là vũ trưởng lão. Vũ trưởng lão đang ngồi trên ghế. Trên bàn trước mặt lão đang đề mở Một quyển tiểu tuyết giã sử Nhưng vũ trưởng lão thì đang cau mày Tay phải biến thành kiếm Chỉ đang không ngừng qua tay mối chân Ngón tay làm cho không gian Trung quanh mờ ảo hơi vặn đi Hả Vũ trưởng lão dừng phát lại Ngằng đầu nhìn về phía đông nam Lão rõ ràng cảm nhận được Hai luồng khí tức cường đại đột ngột Xuất hiện ở khu vực của mình Hai khí tức này Một luồng là hắc ám không thể đính nổi Cường đại tuyệt phát sợ con ký tức còn lại là lệ mang một chấm bạc, hai cương giả hư cảnh, Vũ trưởng lão đứng phát lên. Ngày khi Vũ trưởng lão phát hiện ra từ Kim Thành, xạ Lang thì Hà Tử Kim Thành và xạ nhật Thiên Lang cũng phát hiện ra một cương giả hư cảnh duy nhất ở Giang Ninh quận thành. Siết. Hà Tử Kim Thành quát khẽ một tiếng. Ầm. Tốc độ xạ nhật Thiên Lang đột nhiên bộc phát, Hà Tử Kim Thành cũng bộc phát tốc độ nhanh nhất theo sau xạ nhật Thiên Lang. Một yêu lang, một con người một trước một sau nhanh chóng lao về phía Vũ Trường lão, không ổn. Khi phát hiện hai khí tức cường đại, bỗng nhiên lao về phía mình với tốc độ kinh người, đặc biệt là tốc độ một luồng khí tức làm cho sắc mặt Vũ Trường lão trong nháy mắt thành trắng bệnh. Không hề do dự chút nào, Vũ Trường lão lập tức hóa thành một đạo lưu quang, biến mất khỏi vũ cát. Tốc độ nhanh như vậy, khẳng định khí tức màu trắng bạc phía trước là yêu thú, hơn nữa là yêu thú hư cảnh. Vũ Trường lão phán đoán trong mắt, Còn người phía sau là cường giả hư cảnh Cường giả hư cảnh và yêu thú hư cảnh liên thủ nhất định muốn giết ta Tốc độ vũ trưởng lão đã đạt tới cực hạn Đồng thời, vũ trưởng lão vội vàng truyền âm vào quy nguyên tông cho ra cát nguyên hồng đang chẳng biết gì Nguyên hồng, nhanh, chạy mau Một cường giả hư cảnh và một con yêu thú hư cảnh đang cùng tới đây đuổi giết ta Người chạy nhanh trốn đi Bây giờ mà không trốn, đợi lát nữa người trốn không thoát đâu Thành ẩm vũ trưởng lão vang vọng trong phòng nơi Gia Cát Nguyên Hồng đang tĩnh tu. Cái gì? Sắc mặt Gia Cát Nguyên Hồng trong nháy mắt trắng bệch đi. Thân thể không khỏi đứng phát dậy. Trong mắt tràn đầy về kinh hãi. Không ổn, Gia Cát Nguyên Hồng không dám do dự. Thậm chí còn không có thời gian nhắc nhở những người khác của cư nguyên tông. Chộp đầy binh ký của mình rồi lập tức thi triển kinh công. Dùng tốc độ nhanh nhất thoát ra khỏi thư phòng. Ngay khi hạt tử kiềm thánh, sạ nhật thiên lang cùng đuổi giết Vũ trưởng lão, gia Cát nguyên hồng cũng nhanh chóng thoát đi Cường giả gư cảnh có tốc độ kinh người, nhưng khu vực của họ chỉ có 34 dặm Khi cường giả gư cảnh và yêu thú gư cảnh đó đuổi giết sư tổ, tuyệt đối họ không dám sơ xuất chút nào Một khi không cẩn thận, sẽ để lệnh sư tổ chạy ra gọi phạm di 34 dặm Gia Cát nguyên hồng hiểu rõ điểm này Hắn biết, tên hư cảnh đuổi giết vũ trưởng lão, nếu chưa giết được vũ trưởng lão sẽ không lãng phí thời gian tìm hắn. Do đó, trước khi vũ trưởng lão chết, Sa Cát Nguyên Hồng cũng có đủ thời gian chạy trốn. Lướt như bay trên đồng ruộng, Sa Cát Nguyên Hồng như một lùng gió thổi qua, vài cái lắc mình đã xa rất xa rồi. Sau lại như thế, hai đại hư cảnh tới đuổi giết sứ tổ. Đúng rồi, là thanh hồ đảo, chỉ trong nháy mắt, Sa Cát Nguyên Hồng phản đoán được ngay. Gia Cát Nguyên Hồng đã chạy ra khỏi Giang ninh quận Thành Trong lòng rất lo lắng Sư tổ có chạy thoát được không? Đánh giá khoảng cách giữa mình và cường giả hư cảnh Yêu thú hư cảnh đó vượt qua 34 dặm rồi Gia Cát Nguyên Hồng lập tức thay đổi hướng chạy trốn Nếu cho Quy Nguyên Tông đủ thời gian Tất cả sẽ trở nên rất tốt Nhưng thiên thần cùng xuất hiện đã khiến cho cả Kiều Châu đều hỗn loạn Thật nhanh, vũ trưởng lão cảm ứng tốc độ của hai hư cảnh đổi giết mình Luôn luôn nhắc nhở mình phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn Ẩm Ẩm Xuyên qua rừng cây Xuyên qua đồng ruộng Lướt qua sông Có thể nói là nhanh như trước Nhưng lão đã nhanh Tốc độ sạng nhật thiên lang còn nhanh hơn Không ổn Vũ trưởng lão quay đầu lại lướt mắt Ba van Không hiểu quay đầu lại làm gì nhỉ Thói quen trăng Vẫn cảm ứng được mà Chỉ thấy sạng nhật thiên lang toàn thân màu trắng bạc đang xé gió lướt tới Cạm vi 34 dặm, dĩ nhiên xạ nhật thiên lang hoàn toàn chưa đuổi được dễ dàng. Còn hạt tử kiềm thánh lúc này cũng chỉ cách trên 30 dặm.